t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám yêu đao tác dụng họ rổ xi mạt mục đích không hổ là có thể cùng vụ ẩn thất đao sánh ngang yêu đao quả nhiên là có linh tính ta nghe nói vụ ẩn thất đao chính giữa xạ mệ hạ đả cũng là có tương tự linh tính sẽ tự mình trách chủ công kích chủ nhân bên ngoài v à chạm vào người của nó xem ra yêu đao cũng là như vậy mạ bị nói rằng dịch thần ngươi thử xem tinh luyện trả cơ dạ xem thoát trong truyền thuyết yêu đao thôn chính yêu tà lực lượng ngoại trừ sẽ không chế chủ nhân thậm chí là p h ệ chủ ở ngoài còn có thể tăng phúc người có được trả cơ dạ. cho nên được yêu đao nhân biết rõ đây là thai họa tuy nhiên cũng không cách nào bỏ qua thanh này yêu đao cả dù giả chứng kiến yêu đao tạm thời không dám phản kháng vì vậy liền đề nghị ừ dịch thần nhắm lại kết ấn kết liễu một cái ấn bắt đầu tinh luyện trả cơ dạ, yêu đao không biết là không phải là bị dịch thần khuất phục nguyên nhân ở dịch thần tinh luyện trả cờ giả thời điểm yêu đao đích thật là phóng xuất ra hô một cỗ lực lượng kỳ dị nhưng cái này một cỗ lực lượng lại không ảnh hưởng dịch thần tinh thần ngược lại là trợ giúp dịch thần tinh luyện chủ la sau một hồi lâu dịch thần mở ra con mắt tiến lên đón m ã bị c ù n g cả dù giả ánh mắt mong chờ lập tức liền nói ra nghe đồn không giả yêu đao lực lượng ngoại trừ sẽ ảnh hưởng tinh thần ra thực sự có thể tăng phúc trả cờ giả ta vừa rồi cầm trong tay yêu đao đi tinh luyện trả cờ giả thời điểm phát hiện tinh luyện trả cờ dạ tốc độ so với bình thường nhanh mấy lần thậm chí để luyện ra trả cờ dạ còn có thể đạt được 713 t ă n g phúc biến được càng cường đại hơn dịch thân nói rằng thật tốt quá nói như vậy ngươi tinh luyện trả cờ dạ hiệu suất sẽ đề cao thật lớn không nói yêu đao tăng phúc trả cờ dạ chỉ cần chính là nhanh hơn trả cờ dạ tinh luyện tốc độ điểm này thanh này yêu đao chính là tốt nhất tu luyện công cụ phụ trợ cả du da nhoẻn miệng cười phóng phật được lợi người kia là nàng bất quá thanh này yêu đao cũng không phải an phật chủ nếu như thời gian dài lợi dụng thanh này yêu đao tu luyện một ngày hình thành ỷ lại nói cây đao này sẽ mượn cơ hội đi ra h ồ phong hoán vũ lập tức hắn không ảnh hưởng tới người hắn sẽ lợi dụng tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô c h i vô giác hiệu quả thủ đoạn ở thời gian dài vận dụng nó đi tu luyện trong quá trình một điểm một dọn ảnh hưởng ta toàn bộ quá trình nhẹ nhàng vậy tiến hành làm chú ý thời điểm đã trễ rồi dịch thần nói chuyện đồng thời ngưng tụ ra một cổ cường đại tín niệm mang theo lực lượng tinh thần chấn áp giã yêu đao trên người một cây đao này nhất thời ông ông tác hưởng phóng phật đang bày tỏ nó tuyệt đối không dám cái này sao làm nếu như dịch thần không phải đã sớm biết cái này thế giới nhẫn đao vô cùng đặc biệt giống như xạ m u ệ hạ đả như vậy nhẫn đao càng là cụ bị tự lựa chọn chủ nhân trợ giúp chủ nhân công kích tặng lại trả cờ ra đợi một chút tràn ngập trí tuệ hóa biểu hiện nói thật vẫn sẽ vì thôn chính lịch ờ ỉn cảm giác đến kinh ngạc thật sự chính là không thể p h ấ t lờ a mã bỉ chân mày căng thẳng vốn tưởng rằng một đoạn thời gian bên trong thanh này yêu đ à o chắc là sẽ không chơi trò gian trá hiện tại xem ra cũng không phải như vậy a yên tâm đi cách mỗi vài ngày ta chính là gõ một cái nó hơn nữa ta cũng không hội trưởng thời gian vận dụng yêu đ à o đi tu luyện cái này dù sao chỉ là công cụ phụ trợ tựa như trọng lực trang trí huấn luyện không thể thời gian dài lợi dụng bằng không đối với thể sắc và tinh thần không tốt thích đương vận dụng có trợ giúp thực lực để thăng quá độ vận dụng thể sắc và tinh thần sẽ ra vấn đề yêu đao cũng là như vậy dịch thân chấn ă n nói thêm giao la mấy người cũng tạm thời yên lòng mặc dù không hội trưởng thời gian vận dụng yêu đao đi tu luyện thế nhưng mỗi ngày vận dụng yêu đao phối hợp tinh luyện trả cờ dạ một đoạn thời gian dịch thần tinh luyện trả cờ dạ hiệu suất cũng là đề cao mạnh hiệu suất ít nhất đề cao gấp hai tiếp cận gấp ba họ rồ xì m à dại nhân chính là chỗ này một cái mang theo kính mắt thoạt nhìn mới mười vài tuổi nhưng trên mặt lại treo nhìn như thân thiện trên thực tế lại công thức hóa nụ cười hắn bất kỳ một cái nào cử động bất kỳ cái gì một động tác đều có thể nói mô phạm gián điệp biểu hiện người xuyên ạ cắt xủ kỷ quần áo họ rồ xì m à d ừ n h ì n trước mặt mênh mông vô bờ chiều trạch chi địa sắc mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười caputo người lúc này đây làm rất tốt ngươi thực sự là một cái cực kỳ hào trợ thủ thiếu lời của ngươi ta muốn tìm tới nơi này bờ fba nhưng là phải tốn hao rất nhiều thời gian a họ rổ xỉ m à d g tán thường nói có thể vì họ rổ xỉ m à đại nhân cờ hờ ụ cờ vê đốt hù là vinh hạnh của ta giả cờ xỉ c ả bụ tổ vẫn là treo cũng không thay đổi mỉm cười ngươi không hiếu kỳ ta là cái gì phải hao phí nhiều như vậy võ thuật tìm kiếm nơi đây sao họ rổ xỉ m à t g vừa đi vừa nhìn lại tựa như vô tình nói rằng họ rồ s、si、ì m à đại nhân hy vọng ta biết sự tình ta đều sẽ đi biết còn như họ rồ s、si、ì m à đại nhân không phải hy vọng ta biết sự tình ta là vĩnh viễn cũng sẽ không muốn đi biết đến Dạ cờ s、si, ì ca bù tô đẩy đẩy kính mắt ha ha ca bù tô ta hiện tại đã biết do ả cả su nạ no xạ sổ gì cái tên kia tại sao phải tuyển trạch ngươi làm đặt ở bên cạnh ta gián điệp họ rồ s、si、ì m à t dơm l ã n h nở nụ cười dạ cờ xỉ cả bụ tổ nghe đến n ọ r ổ xỉ m à dư lời nói không có nửa điểm kinh hoàng trước sau như một vẫn duy trì khiêm tốn nụ cười xem ra ạ cả xù nạ no xạ s ổ gì đối với làng cắt vẫn có kiểu k h á c cảm tình a nếu không hắn cũng sẽ không đối với ta chuyến đi này mục đích như vậy chú ý họ r ổ xỉ m à dư nhìn như đang lẩm bẩm lầu bầu nhưng trên thực tế dạ cờ xỉ cả bụ tổ biết họ r ổ xỉ m à dư là cố ý đối với mình nói như vậy thực sự là đau đầu a hai bên đại nhân đều không dễ dàng thị hậu á giả cờ s ỉ c ạ bù tổ tâm lý cười c ạ bù tổ ở trong lòng ngươi dạng gì nhận thuật mới là mạnh nhất ỏ rổ xỉ m à dư nhìn càng ngày càng đến gần mình mục đích trong lòng cũng bắt đầu hưng phấn bình thường không nói nhiều chính hắn c ư nhiên cũng nhiều nói bắt đi chắc là một ngày thi triển ra bất cứ địch nhân nào đều không thể ngăn cản thuật đi giả cờ s ỉ c ạ bù tổ hơi ngạc nhiên hắn không muốn đến ỏ rổ xỉ m à dư sẽ như vậy hỏi hắn bất quá trong nháy mắt hắn nghi tơ ý rô ý họ r ổ xì maz bắt kỳ chi thuật cái kia bị họ r ổ xì maz tối cường thuật hắn nhất thời hiểu được c a b u t ô ngươi thực sự là càng ngày càng hiểu ta họ r ổ xì maz nhìn sâu một cái giả cỡ xì c a b u t ô người này không làm gián điệp thật là lãng phí hắn khả năng a đúng a chỉ có địch nhân đỡ không được mới thật sự là tối cường chính mình cho là tối cường căn bản là giả đây cũng là ít nhiều dịch thần a nếu như không phải muốn cho hắn cảm giác được sợ hãi và vô lực đưa hắn triệt để bắt sống nói ta cũng sẽ không sử dụng thuật này nếu như không phải hắn ta cũng sẽ không phát hiện cái này trong lòng ta cho rằng tối cường hoàn mỹ thuật thì ra còn có như vậy chỗ thiếu hụt cũng sẽ không có hiện tại cái này đem trở nên càng thêm hoàn mỹ cơ hội xuất hiện họ rồ xị mạt nhìn trước mặt cái này sừng sững ở trong ao đầm bị che trời rừng cây bao quanh tế đ à n tìm được ngươi có thể để cho bất kỳ chi thuật trở nên càng thêm hoàn mỹ bất kỳ đại xà c ầ u thả cầu vuột tốt cầu thả cầu vuột tốt